Trạch Thiên Kiế Miu Nị Quyển 2 chương 121 Thức Cuối Cùng Hạ M Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi Rết ạc vũ hỏi tại sao ngư nhất định phải bắt oát phu chiếc tụ mở miệng Chu Thông nói bởi vì không có ai tin tưởng Trần Trường sinh cấu kết với ma cột Tên Ly Sơn đệ tử kia chết chỉ có thể làm cho người ta sinh ra hoài nghi đối với chuyện này Tuyệt đối không đủ để dao động tín miệng của mọi người Trừ phi chiếc tụ thừa nhận bọn họ đã làm gì Là viện trưởng quốc giáo học viện trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ở rất nhiều người xem ra Trần Trường Sinh rất có khả năng trở thành chủ nhân kế tiếp của Ly Cung Giáo hoàng đại nhân thế hệ tiếp theo thế gian này không còn có tiền đồ nào cao hơn thế Ma tộc căn bản không thể nào đưa ra điều kiện tốt hơn Như vậy tự nhiên hắn không có bất kỳ đạo lý phản bội loài người Cấu kết ma tộc làm những chuyện kia Mạc Vũ trầm mặt một lát hỏi ngươi tin tưởng sao Bất kể toàn bộ đại lục đánh giá chu thông như thế nào Bất kể thủ đoạn của Chu Thông tàn nhẫn đáng sợ bao nhiêu Nhưng tất cả mọi người thừa nhận Ở phương diện thẩm ác Chu Thông độc nhất vô nhị Tin tưởng hay không cho tới bây giờ cũng không phải chuyện trọng yếu Chứng cớ mới là chuyện trọng yếu nhất Chu Thông nói cho nên ta sẽ cho Lan tột thiếu niên kia thêm một tháng Thật ra một tháng này cũng là ta cho chính ta Mạc Vũ nhìn ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của hắn Hỏi cho dù quân đội đối với chuyện này rất có ý kiến Chu Thông khó môi khẽ tác động coi như là cười cười Nói ngươi cảm thấy ta quan tâm những thứ này Mạc Vũ châm chọc nói ta vẫn đang hoài nghi trừ nương nương Đến tột cùng ngươi còn quan tâm tới cái gì Chu Thông không đáp lại câu nói có chút bất kính này Ngược lại nói thật ra ta còn rất quan tâm một chút người cùng chuyện rất thú vị Tỉ như tên Ly Sơn để tự chết đi kia Nếu không phải xác định hắn thật sự đã chết Ta rất muốn để cho hắn làm người nối nghiệp của ta Mạc Vũ vẻ mặt hơi kinh hải, hỏi tại sao Ta rất hiếm khi thấy người ác như vậy đối với mình Đối với mình còn có thể ác như vậy Nghĩ đến đối với thế giới này cũng không một chút yêu thương Mà đó Chính là điều kiện tiên quyết làm người nối nghiệp của ta Chu Thông đối với thế giới này dĩ nhiên không có một chút yêu thương Thậm chí ngay cả chút thiện ý cũng không có hơn nửa phán đoán của lương tiếu hiệu đối với đại thế Thôi diễn vô cùng tinh chuẩn Hắn biết rõ cho dù là tử vong của mình Cũng không thể kéo Trần Trường Sinh cùng chiếc tụ vào thâm uyên Cho nên ở ngoài chu viên trước khi chết có một tràng biểu diễn Hắn vô cùng tin tưởng đem Ly Sơn cùng Kinh Đô Chi làm hai giới tuyến Hảm hại đối với Trần Trường Sinh cùng chiếc tụ chẳng qua chỉ là tiện tay thôi Mục tiêu hắn thật sự muốn đối phó là Ly Sơn Là Tô Ly Dĩ nhiên còn có tiểu cô nương tên là Thất Giang kia Nghe những lời này Mạc Vũ đột nhiên cảm giác được thân thể trở nên có chút hàn lãnh Thì ra chú Thông đã biết mọi thứ Hơn nữa còn biết vô cùng rõ ràng Hắn biết Thất Giang là con gái Tô Ly Biết thù hận trong lòng lương tiếu hiểu Biết mọi chuyện đều là âm mưu Thì ra ngươi đã biết mọi thứ Nàng quan sát ánh mắt của Chu Thông Chu Thông không để ý tới nàng Tiếp tục nói rất nhiều người cần trần trường sinh cấu kết cùng ma tột Lương Tiếu Hiểu lại dùng ly sơn pháp kiếm một thức cuối cùng ghét chết chính mình Làm vậy thật rất rất giỏi Mạc Vũ nói vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi không phải nói coi trọng chứng cứ nhất hay sao?" Chu Thông trầm mặt một lát, bỗng nhiên nói "Lão sư của Trần Trường Sinh là kế đạo nhân. Kế đạo nhân cùng Hắc vào rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Không có ai biết. Cho nên tại sao Trần Trường Sinh không thể tố kết với ma tộc chứ? Hơn nữa Trần Trường Sinh bây giờ còn sống. Nếu Chu Viên đã hủy diệt Cửa chính nhiều người như vậy cũng không nhìn thấy hắn Như vậy hắn rời đi chu Viên thế nào Cửa khác Không nên quên Chỉ có hát bào mới biết được cửa khác của Chu Viên ở nơi đâu Mạc Vũ trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó nói thì ra ngươi thật sự hoài nghi hắn Chu Thông đứng dậy Đi tới cửa chánh đường Nhìn bầu trời đêm đầy sao Nói Lương Tiếu Hiểu dùng tử vong lên án rất có lực lượng Vừa vặn Trong Kinh Đô có rất nhiều người cần Trần Trường Sinh cấu kết cùng ma tột Vừa vặn Trần Trường Sinh có khả năng rời khỏi Chu Viên nói rõ hắn có thể cấu kết cùng ma tột Như vậy ta dĩ nhiên muốn biết rốt cuộc hắn có cùng ma tột cấu kết hay không Mạc Vũ đi tới phía sau hắn, mang theo một tia cảnh cáo nói giáo hoàng đại nhân sẽ tín nhiệm hắn Vẻ mặt của Chu Thông bỗng nhiên trở nên có chút quá dị Nói nếu dưới tình huống như vậy mà giáo hoàng đại nhân vẫn kiên trì tín nhiệm hắn Như vậy giáo hoàng đại nhân có phải cũng không đáng giá tín nhiệm nữa hay không? Mạc Vũ đột nhiên cảm giác được dưới đất phía trước viện tràn ra âm sâm khí tức đã đi tới nơi đây Không khí quanh người trở nên dị thường hàng lãnh Nàng không biết dưới tình huống như vậy còn có thể nói cái gì Ngươi hẳn nên tìm hiểu rõ ràng xem nương nương đến tột cùng nghĩ như thế nào Như vậy ý nghĩ của ngươi thì sao Chu Thông chấp hai tay Nhìn vào trời đêm Thanh âm lạnh như không khí sau mưa. Thân thể thon gầy trong màn đêm lộ ra chút tiêu điệu. Nhìn qua thật rất giống một vị thi nhân u ức. Ta, ý nghĩ đối với chuyện gì? Ý nghĩ đối với Trần Trường Sinh. Ngươi muốn chết phải không? Mạc Vũ phẫn nộ quát. chu Thông vẽ mặt không có chút nào biến hóa. Bình thản nói hôm đó tin tức Trần Trường Sinh còn sống truyền về Kinh Đô Nghe nói trong kết viên đèn hoa rực rỡ cả đêm Xem ra tâm tình của ngươi thật sự không tệ Tức giận trong mắt Mạc Vũ biến thành sát ý Chu Thông không có xoay người tự như không phát hiện ánh mắt của nàng Mạc Vũ rời đi, Chu Thông bắt đầu tản bộ Cả kinh đô thậm chí toàn bộ đại lục cũng biết Chu thông không có yêu thiết gì trừ tản bộ cùng tự mình dụng hình. Hắn nghiêm khắc đối xử với người khác, càng nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cũng không tận tình thanh sắc, càng không có hành vi phóng đảng. Cho dù thời điểm còn là một thanh niên, hắn sống cực kỳ quy luật, nghiêm cẩn cũng có thể nói là nhàm chán đơn điệu. Dĩ nhiên, hắn cũng làm thơ, viết thơ bi phẫn lo việc nước Hắn cũng viết tấu chương, viết sách luận lão thành mưa quốc Cuộc sống của hắn như một đại nho Hắn ở trước mặt thánh hậu nương nương cũng tuyệt đối không phải là sàm thần sàm dèm pha châm trọt Mà là một vị tránh thần tránh can gián Hơn nửa hắn là quan viên thanh liêm nhất Đại Chu Triều từ trước tới nay Bởi vì hắn chưa bao giờ thiếu tiền Cũng bởi vì không người nào dám hối lộ hắn Ở Chu Viên nuôi 15 con chó ba đầu màu đen Loại cường đại yêu thú này chỉ có ở sâu trong ma vực Có bề ngoài dị dạng kinh khủng cùng trinh sát năng lực cùng năng lực chiến đấu rất cường đại Nước miếng màu đen nhỏ xuống cũng có thể hữu thực kim khí cứng rắn nhất Đại khái chính bởi vì duyên cớ này Chu thông đại nhân mới không bị kim tiền hữu thực Người hối lộ không có biện pháp nhất tới gần nơi hắn ở Cố gắng âm thầm lẽn vào chu viên hướng hắn hối lộ Thì sẽ biến thành thức ăn cho đám chó này Bốn phía sân cỏ cùng trong rừng cây Ai biết có bao nhiêu xương cốt loài người Lúc đêm khuya Hơn 10 con chó ba đầu đứng trong đêm Da đen mà bóng loáng bị tinh quang chiếu rọi tạo thành cảm giác hữu dị Ở dưới nanh vuốt màu đen của bầy chó là một cái địa lao Chiếc tụ bị nhốt tại trong địa lao này 55 cây kim khí liên rớt nhỏ từ trong thân thể của hắn xuyên qua Trên da thịt khắp nơi đều là máu Máu khô hoặc là máu tươi Rất nhiều địa phương thậm chí có thể thấy bạch cốt rợn người Không biết qua thời gian bao lâu Hắn tỉnh lại Cảm thụ được ngoài lỗ thông gió truyền tới khí tức Có chút khó nhọc ngẩn đầu Nhìn về nơi này Dồn dập hô hấp mấy lần Nơi đó có thể thấy một chút ngầu trời đêm, có mấy vì sao? Hắn trợn tròn mắt, nhìn nơi đó, lộ vẻ có chút tham lam. Mà trên thực tế, hắn hiện tại căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Sâu trong đồng tử của hắn là một mảnh màu vàng xanh. Đó là nhan sắc độc tố của khổng Tước Linh cùng máu hòa chung một chỗ. Có chút đau xót. Các bạn đang nghe truyện tại ThuyềnAudio.exe